Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giường cũng không có một chút hứng thú Nhưng bởi vì Thành Uyên xem số liệu không để ý tới anh Anh chỉ có thể đi nghe nhóm người đối thoại trên kia Là em muốn đi tìm anh Uyên dẫn em đi làm nhiệm vụ Là nhiệm vụ gì vậy? Chỉ có thể giúp em hay không? Không có việc gì Em muốn cùng anh Uyên cơ Giọng của hàm tu thảo ngựng ngùng Nhiệm vụ gì mà nhất định phải Thành Uyên chứ Em lại còn không có mãn cấp Nên sẽ không gặp nhiệm vụ khó khăn hai phụ bản cần thành uyên giúp đi. ôn hân Đông nhíu mày, thành uyên là quân sư trong đội, phụ bản khó đều tìm anh làm đội trưởng dẫn đánh. hàm tu thảo ấp úng, không nói vì sao muốn tìm thành uyên, chỉ là kiên trì vấn đề của cô, chỉ có thành uyên mới có thể trả lời. rồi sau đó tiếp tục thế công mà anh uyên cổ cô, khiến cho cơn tức của ôn hân đồng sắp bùng nổ. nghe thấy đoạn đối thoại này, hình tử dương nhịn không được mà cười ra tiếng, nhớ lại cái tình trạch này chỉ thích ở nhà của người anh em. Nhưng nhân duyên với con gái hình như cũng là không tệ. Mau nhìn xem đi, dù như vậy cũng không ngăn được sức quyến rũ của anh. Hình từ dương cảm thấy mình không cần lo lắng cuộc sống, tình cảm của bạn bè. Sớm muộn gì thì cũng có sẽ có mùa xuân tới. Hôm nay học cậu đi qua sớm, tôi vốn định tìm cậu ăn một bữa cơm. Cũng là cho cậu gặp mặt một người. Tôi cảm thấy cô gái kia không tệ. Tuy còn chưa tốt nghiệp, nhưng cực kỳ thích hợp ở bộ phận quan hệ xã hội công chúng của chúng ta. Tôi có đang định bồi dưỡng đó. Lại muốn đưa mấy cô gái cậu thích vào công ty sao? Thành Uyên cắt ngang lời của hình tử dương Dùng dòng điệu trách cứ nói Lấy công việc để làm việc tự Như vậy cũng đã bị cậu phát hiện rồi sao hả? Nhưng mà cô bé kia thật sự là không tệ nha Bộ dáng xinh đẹp, năng lượng cũng tốt Tờ quan sát cô ấy thật là lâu rồi Cảm thấy dẫn cô ấy đến bên cạnh trước Là chú ý không tệ nha Chờ cô ấy làm việc 3 năm Cũng không sai biệt lắm có thể chuẩn bị kết hôn rồi Hình tử dương đã tính toán thật tốt Thành Uyên rờ mắt. Từ tài liệu trong tay Trừng về mặt đắc trí kia của hình tử dương Nói thật đây cũng không phải là lần đầu tiên Hình tử dương nói như vậy Người này từ trung học đã luôn nói muốn kết hôn cùng với ai đó Nhưng về sau đã chứng minh anh chỉ nói vậy mà thôi Cũng chưa từng có cùng với một cô gái nào Anh ta kết sao mà đi tới cuối cùng cả Đáng tiếc cậu không có cơ hội đó Thành Uyên nhằn nhặt một câu trần thuật Đúng vậy Hình tử dương than từ một hơi thật lớn Đều là tại cậu cái tên trạch này Nói gì đều không muốn đi đàm phán với người Pháp Nhưng vụ này đã rất là quan trọng Tớ đành phải ra tay Cậu biết rõ trước khi tốt nghiệp Tớ đã quyết định không viết chương trình nữa Chỉ muốn đối thoại cho tốt Mà chuyện này lại đi ít nhất về một năm Một năm sẽ phát sinh rất là nhiều chuyện Nói không chừng cô gái tớ theo đuổi sẽ bị cướp mất đó Cái tên bạn đào hoa này của anh Có thể nói là thiên tài Nhưng cực kỳ ghét người khác tiếp xúc Bởi vậy rõ ràng thân là kỹ sư cao cấp Lại luôn ở trong nhà làm việc Chính là do hai người không có duyên phận mà thôi. Thành Uyên tuyệt không đồng tình hình từ dương lành lạnh nói. Hình tử dương vì những lời này làm bị thương. Bạn bè này thật sự ở nhà làm việc lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi nhân tính cũng không còn nữa. Khi anh còn đang muốn nói chuyện rõ ràng với Thành Uyên, nghĩa khí bạn bè là gì, thì ở trong máy tính chuyển đến một giọng nữ khác. Và, tất cả mọi người đều ở đây nha. Đó là một giọng nữ êm tai, mà còn cực kỳ rõ ràng. Giọng nữ kia vừa vang lên, thì tay cầm tư liệu của Thành Uyên liền căng thẳng. Ngón trả tay trái không ngừng ma sát với ngón cái. Đó là hành động lúc anh lo âu. Thành Uyên các thường không có tránh được ánh mắt sắc bén của hình tử dương. Ánh mắt của anh nhất thời sáng lên, đã tóm được rồi. Đây mới đúng là cậu muốn theo đuổi, nhưng là đuổi không tới sao? Giọng điệu của hình tử dương hưng phấn kéo tới tận quãng 8. Nghe giọng nói rất là êm tai nha, làm cho người ta cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà kỳ quái. Tại sao tôi cảm thấy giọng nói này đã nghe qua ở đâu? Rất là quen tay đó. Chỉ cần là ngữ thì cậu đều nghe quen tay cả. mà cút đi. Thành Uyên ngoan đồng trừng mắt nhìn anh mà hà lệnh đuổi khách. Hài, lại còn nói tôi lấy công việc mà làm việc tư sao? Cậu còn không phải thấy sắc mà quen bạn sao hả? Hình từ dương ở bên cạnh, à bà gọi bậy, nhưng vẫn chuẩn bị rời khỏi chỗ của Thành Uyên. Phải biết rằng người này bình thường không mở miệng thì thôi, nhưng anh đã mở miệng thì tốt nhất phải nghe theo lời của anh Nếu không chết như thế nào cũng không biết đó Thấy Thành Uyên có cô gái kia là bao bưới như vậy Anh lại nhớ Thành Uyên người này thật sự là khác anh Là một người đàn ông nhiều đào hoa lại trung tình Nghĩ như vậy thì hình tử dương không khỏi bật cười Mà đúng rồi Lão Tông nói từ sau khi cô gái kia đá cậu Tiến độ của cậu đủ chậm rồi đó Ai Uyên à Những ngày sau tôi phải đi công tác Không thể ở cùng với cậu giống như lần trước Tôi nói thật nha Nếu được không kịp thì buông tha đi Thế giới đâu phải chỉ có một cô gái đấy là con gái chứ. Hiện tại thời điểm quan trọng nhất đối với công ty. Cậu cũng nên đặt tâm tư ở trên công việc. Chờ cậu công thành danh toại. Muốn loại con gái như thế nào mà còn sợ thiếu hay sao? Nói xong cũng không còn biểu tình Thành Uyên có bao nhiêu đáng sợ. hình Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net